Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 147 lại gặp sát thủ tiên sinh Lạc giao Nguyệt Dạ lạc giao tiến lên cười nói Vậy mà đôi mắt tà ác đang nhìn nàng Bây giờ lại tựa như mặt ngọt Íp đi một chút tà khí mà nhiều hơn một chút ung hoàng. Thần hoàng như vậy là lần đầu tiên phong linh được thấy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 Phong Linh vẫn còn dở trò nhưng thần hoàng biến sắc vội vàng đẩy nàng ra đến bên cạnh dạ lạc dao Lạc dao, muội cảm thấy không thoải mái ở đâu Nói cho huynh biết Sắc mặt dạ lạc dao tái nhợt thân mình hơi lay động Nàng ta che ngực lắc đầu một cái cười một tiếng Không có việc gì, huynh biết mà chỉ do bệnh của muội thôi